Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chỉ cần để cô đánh một trận là được Bởi vì cô có đai đen taekwondo đó Anh ta cũng không một chút do sự mà gật đầu đồng ý Đại khái nghĩ chuyện cô có đai đen chỉ là bịa đặt Mãi cho đến ngày hôm qua Cô hung hăng thường cho anh ta một cú đá nghiêng Một cú đá xoay Vài quyền thẳng mặt Khiến anh ta nằm sấp trên sàn nhà Cô còn muốn đợi anh ta tỉnh lại Để rồi hỏi xem anh ta còn nghĩ cô bịa chuyện nữa hay không Đền khốn kia, nếu muốn kiện cô gây tương tích cho anh ta, cô sẽ đưa đoạn ghi âm cuộc hội thoại hai người lúc trước ra, để xem anh ta còn dám nói gì nữa chứ. Còn về phần cô gái không biết xấu hổ kia, cô chỉ thường cho cô ta một cái bạt tai mặt thôi, nhưng càng ngay như vậy cũng khiến cô ả choáng vắng đầu óc rồi. Hướng chi cô cũng đã nói hết chuyện cô ta gọi điện thoại tới kiêu khích cô trước mặt của nghiêm gia minh. Cô cũng không tin sau đó tên cốn nghiêm gia minh kia sẽ không lời chuyện bị đánh trách xa đâu mà trách móc cô ta. Cô ta cứ chờ, tự làm mà tự chịu đi. Lúc đang giáo huấn hai người đó, cô thật sự cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng giáo huấn xong rồi, chỉ còn lại một mình một thân trên phố. Vậy lấy cô chỉ có sự đau lòng khổ sở và cô đơn tịch mịch. Cô, Lâm Vũ Phi, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lại xinh đẹp. Mặc dù lớn lên trong gia đình bậc trung, không có thân thế hiển hách, nhưng trong đám người cùng thế hệ thì vẫn là sao vây quanh trăng phát sáng đến mức khiến người ta vừa hâm mộ lại vừa khen tị. Nhưng cô như thế, tại sao lại cô đơn trên con đường tình cảm? Tại sao lại không ngừng bị làm nhục đây cơ chứ? Mỗi tình đầu của cô chết khi học trường di biệt tình luyến, rồi sau đó tự như là nguyền rùa vậy. Mỗi một cuộc tình của cô đều không phải là đối phương di biệt tình luyến, thì chính là công thủy chung Bắt cá hai tay bị cô bắt được Thật sự không nghĩ ra Những tên khốn kiếp đó bị làm sao vậy Đã có một người bạn gái là cô tài mạo sang toàn như vậy Tại sao là không biết quý trọng Mà còn muốn bắt cá hai tay Thần kinh của bọn họ là có vấn đề sao Hay là tất cả đàn ông trên thế gian này đều giờ Đều hèn như vậy chứ Không đúng Cô không thể vơ đũa cả nắm được Ít nhất chồng của Trương Nghiên và Trương Nhân Tịnh rất tốt Không giống với những tên bạn trai khốn kiếp của cô, cho nên chẳng lẽ vấn đề là ở cô, cô không có mắt nhìn đàn ông sao? Cô bị đà kích lớn, càng nghĩ thì lại càng cảm thấy khổ sở. bất tri bất giác, cô đã thấy mình ngồi trước quầy rượu mà bắt đầu dùng rượu làm tê liệt bản thân. Cho nên hiện tại đầu của cô mới đau đến mút đứt ra, chỉ có điều là cô lại không sao nhớ nổi, cô làm thế nào mà trở về nhà được. Nhưng mà mặc kệ, hôm nay không phải là ngày nghỉ, cô còn phải đi làm. Cô khẽ rên một tiếng rồi ép buộc mình ngồi dậy, rồi sau đó mở mắt ra. Nháy mắt, cảnh tượng xa lạ trước mắt khiến toàn thân cô cứng đờ. Tất cả tế bào trên người vào phút này đều vì sợ hãi mà tỉnh lại. Đây không phải là phòng của cô, cũng chẳng phải là nhà của cô. Ông trời ơi, đây là đâu vậy? Có trách cô nghĩ mãi, cô không nhớ nổi. Tối ngày hôm qua mình về nhà bằng cách nào? Vì căn bản cô không về nhà mà. Quần áo trên người cô vẫn đang còn mặc nghiêm trình. Hẳn là không xảy ra chuyện không thể vãn hồi Còn túi sách của cô Cô nhìn thấy nó ở bên kia giường Mở ra kiểm tra thì tất cả những thứ đáng giá Vẫn đang còn ở đây Chứng minh nhân dân Thể tín dụng và tiền mặt trong ví ra Tất cả vẫn đang còn nguyên Cô thở phào nhẹ nhóm thầm nghĩ Cô hình như lại động phải một người tốt rồi Cô dùng tư lại Bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô uống say rượu Rồi được người lạ tốt bụng nhặt được về nhà Hơn một năm trước Khi chia tay với bạn trai cũ À không đúng, là bạn trai trước của bạn trai cũ. Tối hôm chia tay, cô cũng uống đến say không còn biết trời đất gì nữa. Hôm sau cô tỉnh lại ở trong nhà của một người xa lạ. Nhưng mà chờ một chút, nghĩ lại cô mới thấy, căn phòng xa lạ trước mắt này khiến cô cảm giác như đã từng nhìn thấy. Ông trời ơi, sao không trùng hợp như vậy chứ. Không phải cô lại được vị kết sở trạch kia nhặt về chứ. Số mệnh của cô không nên đuổi như vậy có đúng hay không? Cô vừa cầu nguyện vừa xuống giường Đi tới trước cửa sổ lén lén vén rèm nhìn ra bên ngoài Trời ạ Nơi này thật sự là nhà của vị sợ trạch kia Vì nhà của anh ta đối diện với nhà cô Ở vị trí cô còn nhìn thấy được ban công của tòa nhà xe Cô thậm chí còn có thể nhìn thấy quần áo của cô mấy ngày trước với trên sân thượng Sợ trạch Vốn tên là Sở ngự nhất Là hàng xóm ở cùng khu với cô Lần đầu tiên được anh ta nhặt về nhà cô hoàn toàn không biết anh ta, sau đó còn cẩn thận lại gặp mặt hai lần. cô muốn giả bộ ngu, làm bộ như không nhìn thấy, nhưng đều cảm thấy có một chút khó khăn. nhưng ngay cả như vậy thì một năm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện